Phần thứ 12 của tiểu thuyết Trinh thám Ngọc Quan Âm. Diễm đảm đọc của anh bảy. Chương 25. Tránh ngược với khung cảnh náo nhiệt và hoành tráng trong giấc mơ của tôi, hôn lễ của tôi và An Tâm rất đơn giản và kín đáo, không có bất kỳ vị quan khách nào. Hôn lễ đó chỉ gồm có ba người: An Tâm, tôi và Tiểu Hùng. Tuy nhiên, chúng tôi mãi vẫn chưa thống nhất được địa điểm tổ chức. Tôi thì muốn tổ chức ở Bắc Kinh, ngay tại căn nhà chúng tôi đang ở, đó là nơi chúng tôi đã sống những ngày tháng hạnh phúc. Còn an tâm thì vân vân giữa thanh biên và nam đức, nhưng cả hai địa điểm đó đều không phù hợp. Nếu tổ chức ở thanh biên thì không thể giữ được bí mật. Vì ở đó an tâm còn có bạn bè và người thân, bố mẹ em đương nhiên cũng không muốn con gái dắt theo một đứa bé trong ngày làm đám cưới. Họ vẫn còn khá trọng thể diện. Đi nam đức thì lại càng phi thực tế, vì an tâm đã thay tên đổi họ để rời sang nam đức. Giờ quay lại tổ chức hôn lễ Thì chẳng phải ba con sức của đội phòng chống ma túy Đều đổ xuống sông xuống biển Cập trên chắc chắn sẽ không đồng ý Trong lúc tạm thời Chứ biết quyết định thế nào Chúng tôi cùng nhau quay về Vân Nam một chuyến Thật ra Việc đến Vân Nam là không thể tránh được Vì muốn kết hôn an tâm phải về quê Để xin giấy chứng nhận độc thân Thế là Vào một ngày đầu tháng 6 rực rỡ đầy nắng vàng Tôi và An Tâm dắt theo Tiểu Hùng Đi tàu hỏa đến Côn Minh chuyến đi đó đối với chúng tôi Giống như một chuyến du lịch thượng Tuần trăng mật hạnh phúc và vui vẻ Hành trình từ Bắc Kinh đến Côn Minh Đầy nắng và gió Chúng tôi như đôi uyên ương Díu dít cười nói suốt dọc đường Nhất là Tiểu Hùng Thằng bé đã nói được nhiều Và rõ chữ hơn trước Không biết có ai dạy không Mà nó cứ gọi tôi là bố Lần đầu tiên thằng bé gọi tôi như thế Tôi giật cả mình quay sang nhìn An Tâm phấn tích hỏi, "ơi, em có nghe con vừa gọi anh là gì không?" An Tâm giả vờ hỏi lại, "gọi là gì?" tôi thấy hơi nghi nghi liền hỏi, "có phải em dạy con không?" em lập tức phủ nhận. từ trước đến giờ em chưa bao giờ có ý ép anh làm bố Tiểu Hùng, sao em phải dạy con gọi anh là bố chứ? chẳng phải em nói không nghe thấy sao? An Tâm ngẩn ra một lúc rồi cười, tôi và Tiểu Hùng cũng cười. Kỳ thực trong mối quan hệ giữa tôi và An Tâm Có một nút thắt nhạy cảm và quan trọng nhất Đó chính là Tiểu Hùng Đây chính là vấn đề mà An Tâm lo lắng nhất Cũng là điều tôi phải chú ý cẩn thận nhất Nói thật lòng Tiểu Hùng là một đứa trai đáng yêu Tôi rất muốn sống cùng thằng bé Chơi đùa cùng với nó Nhưng chịu trách nhiệm với nó Như một người cha thì lại là một hoàn cảnh Hoàn toàn khác Lúc tình cảm mặn nồng Đứa con sẽ làm cho bầu không khí gia đình thêm vui vẻ Nhưng khi tình cảm phai nhạt Nhất là những lúc tôi bực bội mà Tiểu Hùng lại không nghe lời Tôi sợ mình sẽ không kìm nổi mà ghét bỏ nó Càng khó hơn nữa là tôi phải che giấu cảm xúc thật của mình Ví dụ lúc Tiểu Hùng gào khóc Không nghe lời tôi cũng phải nhấn nhịn Không được đánh mắng nó Thậm chí đến to tiếng dạy bỏ nó cũng không được Vì một lý do duy nhất Tôi không phải là bố đẻ của thằng bé Cho dù an tâm có nói Nếu Tiểu Hùng không nghe lời Cần mắng, cần đánh Thì tôi cứ làm Nhưng nếu tôi mắng thật, đánh thật Chắc chắn em sẽ đau lòng Mà còn có khi nghĩ tôi không thương thằng bé nữa cũng nên Lại nói về chuyện thương yêu con gái an tâm yêu con theo một cách đơn giản là Nuông chiều nó Và tôi vốn không tán thành Làm theo cách đó Nhưng tôi không phải là bố đẻ của thằng bé Nên không thể công khai Biểu lộ sự bất đồng Trong phương pháp dạy con được Tôi luôn luôn tự nhủ với mình rằng Quan trọng không phải là cách tôi dạy đỗ tiểu hùng Mà trước tiên Là làm cho thằng bé chấp nhận tôi đã Chính vì thế Khi Tiểu Hùng bất ngờ gọi tôi là bố Ít nhiều tôi cũng cảm thấy cảm động Đó là một tín hiệu tốt Thế là suốt chuyến đi Tôi đã cố gắng thể hiện vai trò của một người cha để chăm sóc Tiểu Hùng Những lúc mệt mỏi Chỉ cần Tiểu Hùng nói muốn chơi với bố là bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến hết Ngược lại tôi còn cảm thấy hạnh phúc Đối diện với Tiểu Hùng Tôi mới phát hiện bản thân đã thực sự trưởng thành rồi Đã hiểu được thế nào là trách nhiệm không giống như trước đây, vui buồn đều thể hiện ra trước mặt. Chúng tôi chơi ở Côn Minh một ngày rưỡi, tôi cố gắng chiều theo mọi yêu cầu của An Tâm và Tiểu Hồng, nó thật là từ bé đến lớn, tôi chưa thấy mình tốt với ai như vậy, ngoại trừ lúc đi chơi ở Thanh Lâm, tôi và An Tâm có chút bích nhỏ thì trong suốt quãng đường tôi đều cảm thấy mình là một người chồng, một người cha tốt hiếm có trên thế giới này. Nguyên nhân vụ xích mích đó ở Thạch Lâm Là một gã tên Trần Hiểu Đông mới ra mắt một gia khúc nổi tiếng khắp Đài Loan và Hồng Kông. Tôi không nghĩ an tâm cũng bê mệt loại đàn ông ưa trải chuốt và giả tạo như vậy. Lúc em nhìn thấy ban nhạc mới của Trần Hiểu Đông, hình như có tên là Hạnh Phúc Hơn Anh thì phải. liền khăng khăng đòi mua, tôi không đồng ý. Đó là lần duy nhất tôi không tán thành việc em mua thứ gì đó kể từ khi chúng tôi yêu nhau. Tôi ghét cái bản mặt cứ tố cố tỏ ra gợi ảm và khiêu khích trên bìa quấn băng. Cũng ghét luôn cái tên của bài hát Cái gì mà hạnh phúc hơn anh chứ Đúng là vớ vẩn Tôi nói với An Tâm Mua thứ đó làm gì? Chỉ tổ phí tiền Em nhìn tôi một lúc rồi nói Mua đi, em thích nghe anh hát anh ta hát Em mê bản anh ta đến thế cơ Thích giọng hát của anh ta sao? Em thích khuôn mặt anh ta thì có An Tâm Mân mê bìa quận băng rồi nói Anh nói đúng đấy, anh ta rất đẹp trai Tôi cười khẩy, lấy Tiểu Hùng làm vũ khí nói Ờ, anh hỏi em nhé Bỏ tiền ra mua một cuốn băng chỉ vì cái tên bìa ngoài thì có đáng không? Chúng ta còn phải nuôi Tiểu Hùng nữa chứ Anh Tâm ngây người nhìn tôi Chứ hiểu thực ra là tôi đang ghen với gã Trần Hiểu Đông trên bìa tập băng hỏi Ý anh là gì vậy? Tôi bế Tiểu Hùng lên, quay người bỏ đi Cô ý nói to để em nghe thấy Tiểu hơn, khổ thân con quá. Cuối cùng, An Tâm không mua quán băng đó nhưng nét mặt cũng không được vui. Chắc em nghĩ tôi kéo kỹ đến cả mười tệ. Nhìn thấy nét mặt buồn bá của em, tôi chợt nghĩ. Mình vừa thua trương thiết quân một bán rồi. Có tí tiền mà cũng chi ly. Chắc chắn An Tâm sẽ càng nhớ anh ta nhiều hơn. Đến chỗ bán đồ trang sức, tôi muốn vỗ về An Tâm nên chủ động dừng lại xem. Quả nhiên An Tâm bị những món trang sức đó thu hút còn hơn cả Trần Hiểu Đông nữa Chắc con gái đều thích những thứ này Tôi nói với An Tâm Anh muốn tặng em một chiếc nhẫn nhưng giờ không có tiền Phải làm sao bây giờ An Tâm cười nét mặt quả nhiên đã dịu lại em nói, Thế anh tặng em một vật làm tin đi Chỉ cần có thể đại diện cho tình cảm của anh là được Trong suy nghĩ của tôi Tín vật tình yêu tuy chỉ mang tính tượng trưng Nhưng có phải cao cấp một chút Không cần đắt tiền nhưng cũng không thể quá rẻ được Nghĩ đi nghĩ lại Tôi vẫn không biết nên tặng an tâm vật gì Liền hỏi ngược lại an tâm Đã là vật làm tin Thì em cũng phải tặng anh chứ Em định tặng anh thứ gì đây An tâm tháo dự chơi chuyển ngọc quan đâm Đang đeo trên cổ ra nói Đây là thứ em trân trọng nhất Quan đâm Bồ Tát vẫn luôn phù hộ cho em Sau này người cũng sẽ phù hộ cho anh Tôi giật mình nói Đây là vật mẹ em tặng em Anh không dám nhận đâu Mẹ em muốn Bồ Tát phù hộ cho em cả đời này Luôn được bình an Em mỉm cười Chỉ cần anh bình an Em cũng sẽ bình an Em bình an rồi Thì sẽ bảo vệ em Anh sẽ bảo vệ em chứ Tôi đến ôm chặt lấy em Ghé vào tay em thì thầm Đương nhiên anh sẽ mãi mãi bảo vệ em Chăm sóc em Để em cả đời này luôn được bình an hạnh phúc Em có tin anh không An tâm gật đầu Tóm lại Chuyến đi đó rất vui. Sau khi rời Quân Minh, chúng tôi tiếp tục đi Bắc Khâu. Sau khi đến Bắc Khâu, chúng tôi tới nơi quản lý hộ khẩu của An Tâm. Mặc dù em chỉ sống ở Bắc Khâu có vài tháng, nhưng nó cũng là một trong phần cuộc đời của em. Chúng tôi đi qua công ty vật liệu xây dựng nơi An Tâm đã từng làm việc. An Tâm chỉ cho tôi, chỗ em làm việc và nơi ở. Sau đó chúng tôi đến ủy ban. Ủy ban là một ngôi nhà cũ hơi sập sệ. Nơi tiếp đón công dân chỉ là một căn phòng nhỏ hơn chục mét Được ngăn cách với văn phòng bởi một cánh cửa Tôi và An Tâm đứng đợi ngoài cửa rất lâu Phía trong có một cảnh sát đang trực ban dáng vẻ mệt mỏi An Tâm túm tay một cảnh sát đi ra Ngoài uống nước Hỏi cách làm thủ tục thì bỗng nhiên có một đám người gây sự đánh nhau Tôi bế tiểu hùng đứng chờ ngoài cửa Thấy thật phiền phức nhưng cũng chẳng còn cách nào khác Gần một tiếng đồng hồ sau Căn phòng mới trở lại yên tĩnh một chút Cuối cùng đến lượt An Tâm Em đưa chứng minh thư có tên Hà Yến Hồng cho cảnh sát. Xin được cấp giấy chứng nhận độc thân để kết hôn. Cảnh sát hỏi qua mấy câu rồi kiểm tra số hộ khẩu. Anh ta đi xem đi lại rồi cho mày hỏi. Cô chuyển đến đây lúc nào? Tháng 4 năm ngoái. An tâm đáp Từ đâu chuyển đến? Từ Nam Đức. Cảnh sát lại nghi hoặc hỏi. Tại sao cô lại chuyển đến đây? Để làm việc. Cô làm việc ở đâu? Công ty vật liệu xây dựng An Huy. Vậy sao cô lại không làm ở đó nữa Tôi chuyển đến Bắc Kinh Đối tượng cưỡng hôn của cô sống ở Bắc Kinh à? Vâng Cảnh sát quay sang nhìn tôi Thấy tôi ôm Tiểu Hùng Anh ta liền hỏi Đã có con rồi sao Chúng tôi đều không trả lời Cảnh sát không hỏi thêm gì nữa cúi đầu nhìn sổ hộ khẩu rồi lại nói Sổ hộ khẩu của cô có vấn đề Tại sao lại có nhiều mục để trống như thế nào An cũng sớm đoán được sẽ có chuyện này, nhưng vẫn giả vờ ngây ngô nói. Không phải chứ, chắc là khi tôi chuyển đến các anh chưa ghi vào sổ. Cảnh sát nói. Hai ngày nữa các vị quay lại nhé. Cảnh sát làm giấy tờ cho cô. Lúc đó bị đều đi nơi khác rồi. Chúng tôi phải tìm hiểu lại đã. Tôi vội lên tiếng. Chúng tôi chỉ kết hôn thôi mà. Phía anh làm giấy chứng nhận độc thân giúp. Chúng tôi còn phải quay về Bắc Kinh để kịp ngày tổ chức hôn lễ. Cảnh sát lắc đầu nghiêm nghị nói Không được, sổ hộ khẩu của cô Không rõ ràng Chúng tôi bắt buộc phải chứng thực Đó là trách nhiệm của chúng tôi Sắp tới sẽ quản lý hộ khẩu trên máy tính Thông tin của cô ấy Không rõ ràng thì nhập vào máy tính thế nào được Mất nửa ngày mà chẳng thu được kết quả gì Tôi và an tâm bế con Buồn bã, bước ra khỏi ủy ban Không ai nói với ai một lời Chúng tôi đứng ở cổng ủy ban một lúc Rồi tôi lên tiếng trước Có cần tìm người quen nhờ giúp đỡ không? Ờ, không nhờ được thì đút ít tiền. Thời buổi này, đừng nói là kết hôn, ngay cả hỏa táng cũng phải có tiền lót tay. Nếu không thì còn lâu mới xong được việc. An tâm ái ngại nói, em không có người quen ở đây. Cả hai cũng thở dài, im lặng một lúc lâu. Rồi tôi bỗng nhớ ra một chuyện nói. Sao em không đến Nam Đức tìm đơn vị cũ của em, dùng tên cũ làm giấy tờ? Chẳng phải em nói không thích cái tên hạ Yến Hồng sao? Anh nghe cũng chẳng thấy hay. Tên gì mà quên một cục. Em thở dài nói. Em vốn không muốn đồng đội cũ biết chuyện kết hôn. Họ mà biết thì cũng sẽ không đồng ý cho em dùng cái tên An Tâm để làm thủ tục đâu. Đần trước xếp phan đến Bắc Kinh công tác. Biết em dùng tên thật liền mắng cho em một trận. Tôi chán nản hỏi. Thế bây giờ phải làm sao đây? An Tâm chậm ngâm một lúc. Rồi mới ngập ngừng nói. Hay là... Hay là chúng ta có quay về Nam Đức Tôi thấy em đã ngả theo phương án của mình Liền mừng dỡ gật đầu Thơm vào má em một cái rồi nói Hay quá Vậy chúng ta đi Nam Đức Tối hôm đó chúng tôi nghỉ lại Bắc Khâu Sáng sớm hôm sau lại lên tàu hỏa đi Nam Đức So với tưởng tượng của tôi <cười> Nam Đức rộng lớn và hiện đại hơn nhiều Bước xuống tàu hỏa Đập ngay vào mắt tôi là một dãy nhà gạch thấp tầng, nhưng phóng tầm mắt ra xa, xa một chút có thể nhìn thấy rất nhiều nhà cao tầng, cao ốc văn phòng mới xây. Tòa thị chính, ủy ban nhân dân thành phố, sở cảnh sát đều là những khu nhà hiện đại. Nhưng tôi không thích kiểu kiến trúc hiện đại này bằng những căn nhà cổ. Chúng tôi còn thấy tất cả đường phố đều được trao đèn thích hoa, tràn ngập không khí hội hệ náo nhiệt, nghe nói sắp đi lễ té nước của dân tộc Thái. Lễ tay nước mừng năm mới là ngày lễ quan trọng nhất của dân tộc Thái, ở Nam Đức chủ yếu là người Hán, Thái và Đức Giang. Ngoài ra còn có dân tộc La Hô, Hà Ni và Bố Lãng nên có rất nhiều ngày lễ Tết. Tôi và An Tâm không tiêu tốn thời gian vào việc dạo phố, chơi hội mà nhanh chóng tìm chỗ dừng chân. Cách nhà ga không xa có một sãy nhà cổ được sửa sang thành nhà nghỉ, hai mặt đều trông ra phố lớn, hai bên đường đều là nhà cổ mang vào các kiến trúc của thập niên năm 60 nhà thấp khiến cho tầm nhìn được rộng và thoáng đãng hơn. Trước cửa nhà nghỉ có trồng mấy cây chuối rừng và mấy loại cây tôi không biết tên thấp thoáng mấy bông hoa dại. Đám cây cỏ đó không những không có tác dụng làm đẹp cảnh quan mà còn khiến khu nhà trông tồi tàn hơn, may mà nó được đặt trên một nền là dãnh núi lam mãng. Cây cối xanh tươi đền xét về tổng thể tôi thấy cũng không đến nỗi nào. Bước vào nhà nghỉ Tôi mới nhận ra khu này được xây dựng và bảo tồn từ tận thời nhà Thanh. Tôi và An Tâm thuê một phòng, căn phòng nhỏ, chỉ đủ kê một chiếc giường đôi và một cái bàn. Vừa vào phòng mở cửa sổ ra, chúng tôi đã được châm ngưỡng cảnh hoàng hôn trên dãy núi Nam Mãnh. Nhận phòng xong cũng đến giờ cơm tối. Lạ là nhà nghỉ này, còn có cả dịch vụ trông trẻ nữa. Người trông trẻ là một người phụ nữ trung niên rất nhiệt tình. Nhìn thấy Tiểu Hùng, bà ta liền vui vẻ hỏi chuyện thằng bé. Bí trông trẻ tính theo giờ, mỗi tiếng ba tệ. Nếu kèm việc cho ăn thì thêm ba tệ nữa. So với ở Bắc Kinh thì mức giá này rẻ hơn rất nhiều. Thế là tôi và An Tâm giao con cho người giữ trẻ. Nhìn thấy Tiểu Hùng vui vẻ, chơi đồ chơi đến mức quên cả vẫy tay chào tạm biệt mẹ. Chúng tôi cũng thấy yên tâm. Vậy đã có thể thoải mái ra phố đi dạo, ăn cơm rồi. Sau khi ăn cơm, tôi bảo An Tâm dắt đi tham quan ký túc xá bên hồ chụ sợ đội phần chống ma túy và căn nhà của em và Thiết Quân. An tâm, có vẻ do dự nói là cấp trên chưa cho phép em quay lại Nam Đức. Nếu đến những nơi đó biết đâu lại gặp phải người quen cấp trên mà biết thế nào cũng phê bình em. Hay là gọi điện báo cho Sếp Văn trước rồi hắn tính tiếp. Tôi nghĩ em đã lo lắng quá rồi mình lệnh từ một năm trước mà vẫn thực hiện nghiêm túc. Lẽ nào làm cảnh sát có mấy ngày mà bị quản lý cả đời luôn? Tôi ra sức năn nhỉ. Em sợ cái gì chứ? Trời cũng tối rồi Em cứ cúi đầu mà đi Ai nhận ra được Anh đi sau so một đoạn coi như không quen biết em Chúng tôi tranh luận một lúc lâu Cuối cùng cũng thỏa hiệp Gọi điện cho thiếp fan Nếu gặp thì nghe theo lời ông ấy Nếu không gặp thì an tâm sẽ dẫn tôi đến những nơi đó Tìm thấy bút điện thoại công cập An tâm gọi đến số của đội phòng chống ma túy Người nhấc máy là người em không quen Nói đội trưởng fan không có ở đó Gọi đến nhà thiếp fan Cũng không có người nghe máy Gọi vào di đồng thì ngoài vùng phủ sóng. Tôi hỏi An Tâm có cần hỏi người khác không? Ví dụ đội phó tiền chẳng hạn. Em nói không cần. Đội phó tiền tính khi nóng nảy biết em tự ý quay về chắc chắn sẽ mắng em. Không liên lạc được với Stephan, An Tâm đành phải dẫn tôi đi. Nhưng vì không có nhiều thời gian nên chúng tôi chỉ đến được ngôi nhà của em và Thiết Quân. Khi chúng tôi quay về nhà nghỉ, Tiểu Hùng đã ngủ rồi. Sáng hôm sau, An Tâm vẫn không liên lạc được với Stephan. Chúng tôi bỗng cảm thấy có chút lo lắng. Chốc chốc An Tâm lại bắt tôi gọi điện thoại đến trụ sở một lần Vì sợ người trong đội nhận ra giọng của em Đến gần tối Đột nhiên điện thoại của Sếp Phan lại liên lạc được Chúng tôi đều vui mừng An Tâm có phần kích động nói Chú Phan là cháu An Tâm đây Giờ cháu đang ở Nam Đức Cháu có việc muốn chú muốn nói chuyện với chú một chút Sếp Phan vô cùng ngạc nhiên Có thể nhận ra ông ta không tán thành Việc An Tâm đột nhiên quay về Nam Đức một chút nào An Tâm vội giải thích rằng em muốn tái hôn Cần phải xin giới chứng nhận độc thân tại Sở Cảnh sát Nam Đức. An tâm trình bày xong. Sếp hoan im lặng một lúc lâu rồi mới bảo em đến trụ sở gặp ông ta và phải đi một mình. dập máy, an tâm có vẻ lo lắng bất an. Sau đó em bảo tôi, trông Tiểu Hùng. Nếu muốn đi dạo thì chỉ được đi gần thôi, đừng đi xa. Em phải đi có việc, sẽ quay về nhanh thôi. An tâm đi rồi, tôi biết Tiểu Hùng đi dạo loanh quanh. Tặng bé cứ thút thiết khắc, chắc là nó nhớ cô trông trẻ. Và mấy người bạn nhỏ mới quen Tôi dỗ mãi Nhưng thằng bé còn khóc to hơn Tôi đành đưa nó về nhà nghỉ Tiểu Hùng lập tức hòa khóc Cô trông trẻ thay thế liền dỗ thằng bé Nói cho nó ăn thịt Thế là Tiểu Hùng đến khóc ngay 9 giờ an tâm mới về Nét mặt chậm tư Thấy tôi đứng ở cửa nhà Hút thuốc còn Tiểu Hùng đang chơi với cô Trông trẻ thì có vẻ khó nhậu. Chúng tôi đi đón con rồi trả tiền cho cô trông trẻ Khi về phòng tôi nói với an Tâm rằng Tiểu Hùng cứ đòi chơi ở chỗ cô trông trại Không ngờ an Tâm lại có phần tức giận nói Sao lại thế được hay là mấy ngày qua anh phải trông con nơi thấy phiền phức Cũng phải anh có phải bố đẻ của Tiểu Hùng đâu Tôi biết tâm trạng của em đang không tốt lắm Nên mới nói như vậy nhưng trong lòng cũng khó tránh khỏi bực bội Em nói cái gì thế Anh và em sống với nhau lâu như vậy Có khi nào anh nói thấy Tiểu Hùng phiền phức không Dương Thụy, mấy hôm nay Tiểu Hùng làm phiền anh Trong lòng em cũng không dễ chịu gì Nó không phải là con anh Anh thấy phiền thì em cũng hiểu được Không trách anh Em cảm ơn tình cảm anh dành cho mẹ con em bấy lâu nay Giờ anh thay đổi vẫn còn kịp đấy Tôi tức điên lên Lớn tiếng nói Sao anh có thể ghét bỏ Tiểu Hùng được chứ? Em nói đi Rốt cục anh phải làm thế nào mới là đối xử tốt với Tiểu Hùng Mới giống bố đẻ của nó Nói thật lòng Nếu Tiểu Hùng là con đẻ của anh thì anh tuyệt đối không chiều nó như thế đâu. Anh chiều con là vì em, em có biết không? Em biết em hi, hy... anh biết em hy vọng anh sẽ đối xử thật tốt với Tiểu Hùng. Dù em có yêu anh hay không cũng không quan trọng, điều anh quan tâm nhất là anh có yêu thương Tiểu Hùng hay không. Mặt An Tâm biến sắc, em nói: "Tiểu Hùng là con của em, em yêu nó. Còn anh có yêu thương nó hay không là quyền tự do của anh, em không bắt ép anh được." Ngay cả việc anh có yêu em hay không, em cũng không ép buộc. Tôi và An Tâm không phải là chưa từng cãi nhau, nhưng trước đây đều là vì những chuyện nhỏ nhặt. Nói xong thì thôi, đó là lần đầu tiên chúng tôi tức giận, tới mức nói ra những lời làm tổn thương đối phương. Tôi thấy tình hình hơi căng thẳng nên cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Hơn nữa, hình như Tiểu Hùng cũng giận ra chúng tôi cãi nhau vì nó nên cứ ngồi ngây ra trên giường nhìn chúng tôi. Nhìn thấy thằng bé như vậy, tôi không khỏi xót xa. Tiểu Hùng sắp được 2 tuổi rồi, nó đã hiểu được phần nào những lời người lớn nói Chúng tôi không đến cãi nhau trước mặt nó vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến tính cách và tâm lý của thằng bé Thế nên tôi phải kiềm chế Thực ra chỉ cần mỗi người bớt đi một câu thì mọi giận hờn đều có thể tan biến Nhưng tôi hiểu được một điều, giữa chúng tôi đã có một đám mây đen bao khủ Và khơi nguồn của đám mây đó chính là Tiểu Hùng Thấy tôi không nói nữa, an tâm cũng lặng im Tôi vẫn định hỏi em lúc nãy đi gặp sếp Phan nói chuyện thế nào, nhưng vừa cãi nhau xong, mặt ai cũng xa xẩm nên không tiện hỏi Sáng hôm sau, Tiểu Hùng tỉnh dậy trước, nó bò từ chỗ mẹ sang chỗ tôi, muốn tôi mặc quần áo cho. Từng ngày đều là tôi mặc quần áo cho Tiểu Hùng, nên nó đã quen rồi. đúng lúc đó, an tâm cũng dậy, còn giúp tôi thay quần áo cho con. Nhìn mặt em thì biết cứ tức giận hôm qua, đã giảm đi nhiều. Tôi chưa kịp hỏi an tâm cuộc trò chuyện với sếp Phan thế nào, thì ông ta đã tới... Trông ông ta vẫn chẳng khác gì một năm trước Khi tôi nhìn thấy ở cổng trường dạy võ Ông ta bắt tay tôi và cũng không nói gì nhiều An tâm bảo tôi bế tiểu hùng ra ngoài đi dạo Khi ra đến cửa tôi nghe thấy sếp phan hỏi an tâm Cậu ta bao nhiêu tuổi rồi? Tôi biết ông ta đang hỏi về tôi Thầm nghĩ cấp trên của an tâm quản lý hơi chặt rồi An tâm không phải là trẻ con cho ông ta chê tôi còn trẻ Không muốn an tâm lấy tôi Tôi cóng tiểu hùng đi dạo trong sân Còn An Tâm và Xếp Phan nói chuyện trong phòng Chắc sợ người khác nghe thấy nên họ cố tình nói rất nhỏ Nhưng tôi có cảm giác họ đang bàn chuyện đại sự An Tâm và Xếp Phan có quan điểm sống rất khác nhau Một phần là do thời đại thay đổi Một phần là do cách biệt tuổi tác Hai người thuộc hai thế hệ khác nhau Chính vì thế cuộc trò chuyện hôm đó đã biến thành một cuộc tranh luận Sếp Phan không đồng ý để sở cảnh sát Nam Đức cấp giấy chứng nhận độc thân cho An Tâm vì cho rằng dù là đơn vị công tác trước đây của em nhưng họ không có chức năng cấp giấy tờ liên quan đến việc kết hôn. Mặt khác, dù vụ án của Mao Kiệt cũng qua hơn một năm rồi, trên thực tế cũng không có gì nguy hiểm nhưng An Tâm rất trở thành nhân chứng được bảo vệ. Nếu không được cấp trên phê duyệt thì không ai dám công khai thân phận của em. Ngoài ra, Sếp Phan vẫn nghiêm cấm em tiếp tục sử dụng tên thật. Ông ta nói, ở Bắc Kinh. Cháu vẫn dùng cái tên đó là không đúng rồi Lại còn đòi viết lên giấy tờ kết hôn thì càng không được Sao cháu không giao lại chứng minh thư trụ ủy ban Niêm phong và bảo quản hả Nếu chú đồng ý cho cháu kết hôn với cái tên đó Thì tức là đã vi phạm nguyên tắc Hơn nữa muốn xin giấy chứng nhận độc thân Thì phải đến tòa thị chính thành phố Có phải chỉ cần chú gật đầu một cái là xong đâu An tâm nói Chẳng phải chú rất thân với chủ nhiệm phương sao? chú đi gặp ông ấy nói giúp cháu một câu cũng chẳng phải việc gì khó cũng không vi phạm nguyên tắc sau khi kết hôn cháu sẽ tự lực cánh sinh quyết không làm phiền đến tổ chức cũng không được sao cháu không muốn phải mai danh ẩn tích cả đời chủ nhiệm phương cũng không có cái quyền ấy chương trình bảo vệ nhân chứng của cháu đã được đảng ủy thông qua chủ nhiệm phương đương nhiên nắm rõ và tôn trọng nguyên tắc hơn cả chú sao có thể vì một cá nhân mà phá luật được trừ khi đảng ủy hủy bỏ chương trình bảo vệ và thân phận người được bảo vệ của cháu Lúc đó chú sẽ cấp giấy chứng nhận Theo ý Siphan An Tâm vẫn nên đến Bắc Khâu xin giấy chứng nhận Đảng ủy thành phố Nam Đức sẽ liên hệ với cảnh sát Bắc Khâu giúp em Trên chế tờ vẫn sử dụng cái tên Hải Yến Hồng Ngoài việc phê bình An Tâm không dùng tên giả ra Siphan còn phê bình em vì chưa được cấp trên đồng ý đã tự ý về Nam Đức Ông ta nói Bây giờ cháu không phải là người của đội phòng chống ma túy Cũng không phải là cảnh sát đang làm nhiệm vụ Nên chú không tiện trách mắng cháu nhiều nếu cháu còn ở đội thì chú đã giáo huấn cháu một trận đuổi đi rồi đi bắc không bắc kinh đâu cũng được hết an tâm có phần tủi thân và tức giận cúi đầu nói chẳng phải từ hôm qua đến giờ chú vẫn bám cháu đấy còn gì cháu vẫn tưởng chú rất yêu quý cháu không ngờ chú lại ghét cháu như vậy cháu phải làm gì thì chú mới hài lòng đây phan trầm tư một lúc rồi thở dài nói trước đây chú có một người đồng nghiệp hình như chú đã kể chuyện của anh ta cho cháu nghe một lần rồi thì phải Lục Trú còn làm ở sở cảnh sát thành phố Sa Mộc, có quen một đồng nghiệp làm cảnh sát phòng chống ma túy ở Côn Minh. Anh ta đã trà trộn vào một đường dây buôn bán ma túy để khai thác thông tin của bọn chúng. Bọn chúng dù anh ta đi buôn ma túy, anh ta cũng phải làm cùng chúng. Sau này cả tập đoàn buôn bán ma túy nước ngoài cũng tín nhiệm anh ta, sở cảnh sát tỉnh sắp xếp cho anh ta một trạm xăng dầu ở bên đường quốc lộ xa Tây để trao đổi tin tức. Tổ chức buôn bán ma túy cũng dùng trạm xăng đó để làm điểm trung chuyển chính chú là người phụ trách liên lạc với anh ta, nhờ anh ta mà tỉnh phá được rất nhiều vụ án. An tâm, chó có biết đồng chí ấy đã che giấu thân phận làm vùng bao nhiêu năm không? 8 năm đấy, 8 năm không yêu đương, không kết hôn, 8 năm mai dân ẩn tích, không gặp gỡ bạn bè, suốt 8 năm anh ta chỉ về quân Minh thăm bố mẹ có 3 lần, đến nỗi bố mẹ anh ta cũng nghĩ anh ta đã đi làm ăn xa không về nhà nữa. Sau khi anh ta hy sinh rồi, mọi người mới biết Có một anh hùng vô danh như vậy An tâm Không phải chú ngăn cấm cháu yêu đương hay kết hôn Mà chú muốn nhấn mạnh và tố chất của con người Lúc hy sinh, đồng nghiệp của chú mới 30 tuổi Nhưng anh ta đã có một cuộc đời vô cùng vĩ đại và cao cả Anh ta trẻ hơn chú, nhưng chú vô cùng không phục anh ta Đời này, người chú thực sự kính phục không nhiều Và anh ta là một trong số đó Tuy nhiên, không như sự kỳ vọng của Sức Phan, an tâm không bị câu chuyện về người cảnh sát mai dân nhận tích sau đó hy sinh kia, làm cho cảm động, em bình tĩnh nói. Đội trưởng, người như vậy cháu cũng kính phục, nhưng cháu không thể học theo anh ta, sống cuộc đời giống như anh ta được. Cháu có được phụ nữ, cháu cần phải kết hôn, sinh con, cần một gia đình, cần thường xuyên về nhà thăm non, chăm sóc bố mẹ. Cháu chỉ muốn có một cuộc sống bình thường như những người khác. Chú đừng kỳ vọng ở cháu quá nhiều, cháu sinh ra không phải để làm một người vĩ đại và cao cả, trong muốn có một cuộc sống bình an và vui vẻ. chị thế, cháu cũng hài lòng rồi. Stefan chỉ im lặng nghe em nói, trên gương mặt thất thần hiện rõ nét cô độc. Cuối cùng ông gật đầu chỉ nói một câu: được, chú hiểu rồi. khuôn mặt già nua và đằng trước tâm sự của ông ta khiến an tâm chạy lẳng. em không muốn làm ông ta buồn bã, thất vọng. em nói. đội trưởng, có phải chú cảm thấy cháu đã thay đổi? đã trở nên ích kỷ đúng không? Stefan lắc đầu nói. Chú hiểu cách nghĩ của cháu. Dứt lời ông ta cúi xuống xem đồng hồ, tỏ ý phải đi ngay. Hôm nay chú sẽ đến ủy ban nhờ gọi điện cho cảnh sát Bắc Khâu. Cháu định lúc nào đến đó? An tâm đáp. 8 rưỡi sáng mai sẽ có một chuyến tàu đi Bắc Khâu, cháu sẽ đi chuyến đó. Stefan liền lấy một gói giấy màu đỏ từ trong túi ra đặt lên giường nói. Cho cháu mượn vật này một ngày. Mai là lễ té nước Mẹ vợ chú là người dân tộc Thái Chú đã xin nghỉ hai ngày để về đại lý một chuyến Chưa mai chú đi Nhưng sẽ phái người đến tiễn hai người ra ga Trước khi lên tàu Cháu trả lại vật này cho anh ta là được An tâm cầm cái gói đó lên Mở ra xem Dường như em đã đoán ra đó là vật gì Quả nhiên đó là một khẩu súng ngắn Em nhanh chóng nhận ra Đó là khẩu súng trước đây mình từng sử dụng Sau đó an tâm gói khẩu súng lại Thực ra em muốn nói là không cần nhưng lại sợ là mất lòng xếp phan. Có lẽ xếp phan nói cũng đúng. Vì sống ở Bắc Kinh quá lâu rồi nên em đã trở nên xa lạ với không khí, cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu khi làm cảnh sát ở Nam Đức. An tâm tiến xếp phan về vừa đi vừa nói. Đội trưởng, cháu biết mình đã làm chú tức giận. Cháu không thể trở thành người yêu tú như chú mong muốn. Hy vọng chú sẽ không khét bỏ cháu. Xếp phan dừng lại cuối đầu trầm tư một lúc rồi quay sang nhìn an tâm bằng ánh mắt hiền tử hiếm có nói cháu rất ưu tú đấy chứ mong muốn có một cuộc sống bình thường một gia đình hạnh phúc chẳng có gì là sai trái cả cháu đừng nghĩ đó là việc xấu đừng cảm thấy ai nấy người đồng nghiệp đó quả chú chỉ là một ví dụ thôi cháu cũng đừng để bụng quá mấy ông già như chú thường như vậy đó hôm nay cháu nói cũng kính phục anh ta khen anh ta là một người vĩ đại cao cả chú rất mừng thực lòng mà nói Cháu còn hiểu chuyện hơn cả con trai chú đấy. Nó nghe chú kể chuyện xong, lại nói đồng nghiệp của chú có vấn đề về nhận thức mới chết chứ. Những lời nói của Sếp Phan khiến cho An Tâm vô cùng cảm động. Hóa ra ông ta vẫn quy mến em như trước đây, Sếp Phan cười khổ nói. Chú đã hết lòng dạy bảo con trai những điều hay lẽ phải, ngay từ khi nó còn nhỏ, vậy mà xem ra đều không có tác dụng gì. Sếp Phan đi rồi, An Tâm còn đứng ngây ra trước cửa nhà nghỉ. Nhìn theo bóng dáng ông ta một lúc lâu, tôi cũng nhìn theo bóng dáng của Sếp Phan. Hôm đó ông ta mặc một chiếc áo cũ màu ghi sẫm, mái tóc lòa xòa trước chắn trông khác gì một lão nông khắc khổ và mệt mỏi. Sau đó tôi và An Tâm quay về phòng, em chủ động thông báo kết quả cuộc trò chuyện của mình và Sếp Phan cho tôi nghe. Tôi chỉ im lặng ngồi ôm Tiểu Hùng, An Tâm thấy tôi như vậy liền nghĩ tôi vấn đề bụng cãi nhau hôm trước liền tiến đến đón Tiểu Hùng từ tay tôi nhảy nhàng hỏi: Anh cảm thấy phiền phức lắm phải không? Em cũng không còn cách nào khác. Những người làm cảnh sát đều cứng nhắc như vậy đấy. Tôi nói. Không sao. Chẳng phải đang nói là đi du lịch sao? Nếu anh không đi Côn Minh thì sao thấy được Thạch Lâm? Nếu không đến Nam Đức thì... Cũng chẳng thể tận mất xem lễ té nước. À, thế ở đây người ta có té nước thật không? Hay chúng mình ra phố xem đi? An tâm suy nghĩ một lúc rồi nói. Lễ tái nức ở Nam Đức không tổ chức ở trong thành phố mà là ở Ô Tuyền. Năm ngoái em về lại Bình Quảng đúng dịp lễ nên không đi Ô Tuyền xem được, nghe nói họ còn đua thuyền rồng nữa cơ. Ô Tuyền, tôi đã quen với cái tên này nhờ câu chuyện cuộc đời của An Tâm, tôi luôn muốn đến thăm nơi đó, bất kể có lễ tái nước hay cuộc đua thuyền rồng hay không. An Tâm cũng không muốn làm tôi mất hứng, thế là tôi gửi Tiểu Hùng cho người trông trẻ, hôm đó Không có nhiều người gửi con ở đó lắm. Hai cô trông trẻ đang ngồi nói chuyện phiếm, nhìn thấy Tiểu Hùng lập tức ra đón. An Tâm hỏi cô trông trẻ sao vắng thế, cô ta đáp. Bố mẹ trẻ con đưa chúng đi chơi hội rồi. Nhà này không có nhiều khách lắm, người ta thuê phòng ở gần khu vực ô Tuyền để tiện xem hội, chỉ còn lại anh chị thôi. Thế hai người không đi ô Tuyền, không đi hội trợ à? An Tâm nói, đi chứ, nhưng chiều nay chúng tôi phải về để sáng mai đi sớm gửi tiểu hồng xong vẫn còn một vấn đề khiến an tâm đau đầu đó là khẩu súng gắn súng phan cho em mượn để đề phòng em không dám để lại phòng nhưng mang theo bên mình thì lại có phần kỳ cục hơn nữa nếu đến đâu tuyển thì khả năng bị ướt áo rất cao mang súng rất dễ bị lộ ngược lại tôi vẫn rất có hứng thú với khẩu súng đó đề nghị được giữ hộ em nhưng an tâm thẳng thắn từ chối anh không biết cách dùng nhớ súng cướp cò thì sao sau một hồi do dự an tâm quyết định giấu súng vào túi sách Cái túi đó có ngăn ngoài, chỉ cần kéo một cái là có thể mở khóa. Sau khi cất xuống cẩn thận rồi, an Tâm đẩy cái túi đó vào tận sâu trong gầm giường rồi nhìn tôi cười nói. Được rồi, đi thôi. Thế là chúng tôi vui vẻ lên đường. an Tâm mới đến ưu tiền một lần, nhưng nó đã để lại ấn tượng quá sâu đậm cho em. Thế nên vừa xót khỏi nhà nghỉ, em điện dắt tôi tôi đi. Có vẻ quen đường thuộc lối như một người hướng dẫn viên du lịch vậy chúng tôi cũng đi tàu đến ô tuyển giống như năm đó an tâm đi cũng nhìn thấy đồi núi nhấp nhô và những thửa ruộng bậc thang không có một bóng người không có tiểu hùng bên cạnh chuyến đi đó lại càng có dư vị của tuần trăng mật từ cho cảnh nên thơ hai bên đường đến những câu chuyện mà chúng tôi thì thầm to nhỏ với nhau thật là hạnh phúc an tâm kể cho tôi nghe câu chuyện của người cảnh sát đã che giấu thân phận suốt 8 năm để lấy tin tức của bọn tội phạm tôi cũng có chung cảm xúc với em cũng khâm phục anh ta Không hiểu sao con trai fan lại không cảm động bị câu chuyện đó. Nhưng tôi thực tế hơn an tâm ở chỗ, tôi thừa nhận trong mỗi con người đều tồn tại bản tính ích kỷ và tham sống sợ chết. Anh hùng thực sự có tồn tại nhưng không nhiều hơn nữa còn tùy từng trường hợp cụ thể nữa. Nếu bắt một người không sống, không được rèn luyện trong môi trường đó và học tập anh ta để trở thành một anh hùng thì đúng là một chuyện nực cười và bất khả thi. Đi tàu từ Nam Đức đến ô tuyển chưa mất đến nửa tiếng đồng hồ, nên cuộc thảo luận về anh hùng và sự vĩ đại cũng nhanh chóng kết thúc. vừa bước ra khỏi nhà ga, tôi và an tâm đã bị choáng ngợp bởi những không khí lễ hội tưng bừng, đường phố đông nghẹt người qua lại, các dạp hàng núi tiếp nhau không ngừng, những cô gái thái trang điểm đậm lẫy và xinh đẹp trong những bộ trang phục sặc sỡ. chúng tôi xuôi theo dòng người hướng về phía ô ôtuyền. đến lúc tới nơi, chúng tôi nhìn thấy hàng dài người đến xem đua thuyền, không sao chen lấn lên được. Đứng phía sau chỉ nhìn thấy đầu và lưng người khác Cũng không rõ cuộc đua đã bắt đầu hay chưa Tôi và An Tâm men theo bức tường người đi được một đoạn Thì thấy một sạp hàng nhỏ bán túi hoa khô Bèn mua hai túi Tôi bắt trước người ta vừa đi vừa quay sợi dây buộc túi hoa khô vài vòng Rồi ném về phía mấy cô gái dân tộc Thái đang đứng nói chuyện An Tâm trận mắt lườm tôi nói Đó là ám hiệu tìm người yêu đó Anh đừng có ném lung tung Thế thì em cũng nắm đi, đã chấm được anh nào chưa? Tôi trêu em. Em không thèm, em sẽ mang túi hoa khô này về cho tiểu hồng chơi. Ôi trời, nói qua nói lại, hóa ra em vẫn còn yêu con trai hơn cả thế gì. Đúng lúc đó, chúng tôi nghe thấy tiếng đàn hát cách đấy không xa, thì không rõ tiếng nhưng rất cuốn hút. Tiếp đó tôi nhìn thấy một ống trúc bay vút lên trời, kèm theo một dải khói trắng và một tiếng nổ lớn, An Tâm bỗng hét lên. "Vắn pháo rồi!" Tôi vội hỏi An Tâm đó là cái gì? Em đáp, đó là một loại pháo cũng tương tự như pháo mà người Hán bắn trong dịp Tết. Đến buổi bãi đất trống, chúng tôi thấy một đám người đang nhảy múa hát hò, còn có cả trò trọi gà và đâm trâu nữa. Sau cùng, chúng tôi đi thẳng đến một ngôi chùa có tên là Man Long, nghe nói rất nổi tiếng. Nhìn vào bản giới thiệu chùa tôi biết biết, sau chùa có một tòa tháp tên Man Long, chân tháp được thếp vàng, còn thân tháp được thếp bạc, quả thật rất đẹp. Chức chùa Man Long có một bãi đất trống, ngay phía sau này là một thôn làng nhỏ, vào trong rồi mới coi như đến đúng nơi diễn ra lễ té nước. Ở trong thôn, người chơi trò té nước rất đông, già trẻ trai gái đều có những chủ yếu là thanh niên. Tôi và An Tâm nép vào bên trong đường, phân vân không biết có nên hòa vào dòng người đang té nước rất độ nhịp kia không, nếu không chơi thì chẳng phải đã đi một chuyến vô ích hay sao? Còn nếu chơi thì cả tôi và em đều không mang theo quần áo Không biết phải đợi đến khi nào quần áo mới khô để đi về Đang lưỡng lự không biết quyết định thế nào Thì đột nhiên có một cô gái chạy đến Hát cả một chậu nước vào người tôi Thế là tôi ướt như chuột lột An tâm đứng bên cạnh cười phá lên bố tay nê liệ. Tiếng cười chưa dứt em cũng bị té nước ướt từ đầu đến chân Chúng tôi quay sang nhìn nhau rồi cùng xông vào đám người đỏ Tìm được hai cái chậu nhựa Cũng múc nước hát tới tấp lên người bọn họ Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy an tâm cười một cách vui vẻ và thoải mái như một đứa trẻ. Từ khi quen em, tôi luôn thấy em kìm nén cảm xúc của mình. Đến hôm đó tôi mới được nhìn thấy nụ cười thực sự của em. Rất lâu sau đó, đến khi, hao... khi đến Hawaii, tôi lại mơ thấy tiếng cười đó của em. Thời ra lúc đó chúng tôi đang ở chùa Man Long cạnh sông Ô Tuyền Trong một lễ hội té nước, đó là nơi thời khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời của chúng tôi đánh nước một hồi ai nấy đều chạy tán loạn tôi nhận thấy an tâm chạy về phía một đám đông chậu nước cuối cùng của em hất trúng một thanh niên cao to đang đi về phía chân tháp man long khiến cả người anh ta ướt sũng người đó từ từ quay mặt lại đứng ở bậc thềm dưới chân tháp nhìn an tâm và nhếch miệng cười gian ác đột nhiên tôi thấy an tâm đứng dựng lại như hóa đá rất lâu sau em mới run rẩy lùi lại hai bước cái chậu trên tay rơi xuống đất người đó quay người đi về phía sau tòa tháp An tâm bỗng nhiên hét lên một tiếng To đến mức khẳng cả giọng. Tôi không nghe rõ là em hét cái gì Nhưng thấy em đi về phía người đó Tuy nhiên vừa đi được vài bước Thì có một đám đông cầm chậu không Ao đến cuốn em đi Sau lưng đám người đó là một đám đông khác Với những cái chậu đầy nước Sau khi đám người đó đi rồi Tôi thấy an tâm toàn thân ướt sững Dưới chân tháp ma long Ngoài em ra thì không thấy bóng dáng ai nữa Nhà ga thanh biên nửa đêm Vắng vẻ đến khôn cùng, một mình tôi ngồi trên cái ghế băng dài, nhấn đại trời chuyến tàu đêm đi Nam Đức. Ngoài tôi ra, chỉ còn vài ngọn đèn đường hắt ánh sáng vàng hiu hắt và các nhà ga và một bầu trời sao trên đầu. Trong lúc chờ đợi tiếng tàu hỏa chạy trên đường dây, tôi ngước nhìn những ngôi sao trên trời và nhớ lại những kỷ niệm đã có với An Tâm. Từng mảnh kỷ niệm ký ức hiện lên dưới bầu trời sao đẹp như một bức tranh. Từ buổi gặp cơ ở câu lạc bộ taekwondo cho đến nụ hôn trong mưa ở trạm xe buýt Từ bữa cơm ở nhà tôi đến bàn ăn ở nhà hàng Gia Lăng cách Rất nhiều việc tưởng như bình thường khi đó lại trở thành những ký ức xúc động đến bây giờ Tôi vẫn còn nhớ như in lễ hội té nước ở ô tuyển Điều khoảnh khắc vui vẻ náo nhiệt và cái giật mình kinh hãi của An Tâm Trong lễ hội té nước đó, em đã nhìn thấy mau kiệt Khi An Tâm nói với tôi, em nhìn thấy mau kiệt Tôi nghĩ rằng em đã nhìn nhầm vì lúc chạy đến chân tháp tôi đã đưa mắt tìm kiếm khắp nơi trên bậc thềm rộng lớn mà không thấy bóng người nào cả. Ngay cả khi đi ra sau tháp, chúng tôi cũng chỉ thấy có nhóm thiếu nữ đang té nước chứ không thấy mau kiệt đâu cả. Tôi lau những giọt nước trên tóc em hỏi. Mau kiệt? Có khi nào em nhìn nhầm không? Mặc dù không cảnh lúc đó khá lộn xộn nhưng an tâm vẫn kiên quyết rằng mình không nhìn nhầm. Đúng là em đã nhìn thấy anh ta mà Anh ta đang ở đây Chúng tôi cùng nhìn ngó xung quanh tôi hỏi Ở đâu? Bốn phía đều là người với người Trong ai không hạnh phúc vui vẻ Nếu đúng là Mao kiệt đã xuất hiện Thì trong hàng ngàn người Cũng khó mà tìm thấy dấu vết của anh ta Thế rồi an tâm kéo tôi chạy xuống chân tháp Xin qua đám đông và sương mù Ngược trở lại bờ sông tôi vội hỏi Không trời nữa sao? Em dừng lại nhìn quanh quất Vừa thầu hồn hẹn vừa nói Mau! Đi tìm điện thoại Sau đó chúng tôi chạy về phía ga tàu Ở đó chúng tôi đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát tuần tra dừng ở phía đối diện với cổng ga Không hẹn mà gặp cùng chạy sang đó Hai cảnh sát đang uống nước và nói chuyện phím trên xe Nghe An Tâm trình bày thì cứ ngẩn người ra Không biết phải xử lý thế nào An Tâm nói trong hơi tở đứt quá Nhanh Bên kia Bên kia có kẻ giết người Các anh mau đi bắt hắn đi Ở chùa Man Long Nếu không hắn chạy mất Tôi đứng bên cạnh, cố gắng thể hiện sự bình tĩnh mà một người đàn ông nên có bổ sung thêm. Hắn ta tên là Mao Kiệt, khoảng 23-24 tuổi, cao gần bằng tôi. Cảnh sát nói với chúng tôi cứ như người lớn xoa dịu trẻ con bị dọa ma. Đừng hoảng sợ, hai người nó chậm chậm thôi. rốt cuộc nó có việc gì? Ai giết ai cơ? Cuối cùng thì có việc gì? Ai giết ai? Không biết phải kể từ đâu thì hai cảnh sát này mới hiểu ra đây. Tôi nhìn an tâm, em cũng á khẩu nói không nên lời, một lúc sau An Tâm mới hỏi: "Các anh có điện thoại không?" Một cảnh sát đáp: "Đây là điện thoại chuyên dụng cho cảnh sát, không thể tùy tiện cho người ngoài mượn, cô muốn gọi đi đâu?" "Tôi muốn báo án." An Tâm giẵng giạt đáp: "Báo án? Cô cô báo với chúng tôi là được rồi. Trước tiên nói rõ danh tính đã, ai là kẻ giết người?" "Tôi là người trong đội phòng chống ma túy thành phố." Làm ơn cho tôi mượn điện thoại một chút Tôi cần gọi cho đội trưởng Hai cảnh sát nhìn nhau Có vẻ không tin lắm Cô là người của đội phòng chống ma túy à Có thể cảnh sát không An tâm tìm rất lâu mới rút ra tờ chứng minh thư Đưa cho cảnh sát Cảnh sát đọc hái Yến Hồng Rồi cười cười nói Đây là chứng minh thư mà Không được Cô có thể cảnh sát không An tâm ngực ngực một lát rồi nói Hiện giờ tôi đã ra khỏi ngành rồi Không còn thuộc biên chế Đội phòng chống ma túy nữa Nhưng tên tôi Tên tội phạm kia vẫn đang bị truy lã Tôi phải lập tức báo cho họ Hai cảnh sát nghi hoặc nhìn An Tâm rồi nói Cô chờ chút Dứt lời một người ngồi vào trong xe Gọi điện thoại Tôi và An Tâm đứng đó Chờ ngoài xe Cô không biết anh ta gọi điện thoại cho ai Không lâu sau anh ta bước ra Cầm chứng minh thư của An Tâm trên tay Nói Suốt cuộc thì cô muốn làm trò gì đây Đội phòng chống ma túy trước giờ làm gì có ai Tên là Hà Yến Hồng An Tâm vội nói Anh nói với họ tôi tên là An Tâm Cảnh sát lại nhìn chứng minh thư của em rồi hỏi Chẳng phải cô tên là Hà Yến Hồng sao? Sao lại là An Tâm nữa? Em sốt ruột nói Anh cứ hỏi họ trong đội có người tên An Tâm Hay không là biết ngay ý mà Người cảnh sát đó báo đồng nghiệp Cậu gọi lại họ xem có ai tên là An Tâm không? Cảnh sát trẻ nhấn lại ngồi vào xe Một lúc sau thì ra báo Thưa có Thế rồi người cảnh sát ban nãy Lại chui vào xe Không biết anh ta nói chuyện Với đội phòng chống ma túy Lát sau anh ta mời an tâm lên xe Chỉ còn một mình tôi đứng ngoài xe Với cảnh sát trẻ tuổi Bỗng anh ta lên tiếng hỏi Ai nhìn thấy kẻ giết người đó vậy Là cô ấy hay là anh Tôi chỉ vào trong xe Ý nói an tâm nhìn thấy Cô cảnh sát lại hỏi Cô ấy có nhìn rõ không Của anh nhìn thấy rõ ràng Tôi đáp Thế nào gọi là rõ ràng Tôi không biết phải trả lời thế nào Sau một lúc sau An tâm và người cảnh sát cùng xuống xe Anh ta nói Thế nha Chờ một lúc nữa là có chuyến tàu về thành phố thôi Nét mặt An tâm vẫn không bớt phần lo lắng Em cảm ơn hai cảnh sát Rồi kéo tôi đi vào nhà ga Tuy đầu óc đã khô Dày tất trên người chúng tôi vẫn còn ướt nhạc Tôi thấy cực kỳ khó chịu, An Tâm vừa đi vừa nói. Đội trưởng Phan nghỉ phép đi đại lý rồi, đội phong ngô đến từ lệ giang vừa mới thay vị trí của đội phó tiền được nửa tháng, tình hình thế nào anh ta cũng không rõ và em quay về trụ sở đội báo cáo rõ ràng. Ngồi trên toa tàu, cả tôi và An Tâm cùng trầm mặc hứng ra ngoài cửa, lúc đi thì háo hức vui vẻ, biết bao, lúc về ai nấy cũng nặng chữ tâm sự, về đến trung tâm thành phố Nam Đức. Đang trên đường đến trụ sở đội phòng chống ma túy Thì an tâm bứng bảo tôi Quay về nhà nghỉ trong gọi Tiểu Hùng Em không yên tâm về thằng bé Tôi nghe lời em quay về nhà nghỉ trước Đến nơi tôi vào phòng trông trẻ Đón Tiểu Hùng Thấy thằng bé đang ngồi ở góc phòng Nước mắt lã trã khóc thu thít Tôi bèn hỏi người trông trẻ thằng bé bị làm sao Cô ta liền đáp May quá anh về đây rồi Ăn cơm sau thằng bé cứ khóc đòi đi tìm bố mẹ bằng được Chắc nó chán chơi ở đây rồi Chúng tôi dỗ thế nào cũng không được, tôi nghĩ nó tưởng anh chị bỏ nó lại, không cần nó nữa nên mới khóc thảm thế này. Tôi vừa ôm Tiểu Hùng vào lòng hỏi, đúng không con, con tưởng bố mẹ bỏ lại hả? Tiểu Hùng chưa biết nó gì, chỉ có thể gật đầu nấc lên hai tiếng, hai bàn tay nhỏ xíu của nó ôm chặt lấy cổ tôi, khiến từ đáy lòng tôi trào dâng một cảm xúc ngạn ngạo. Thằng bé mới gần hai tuổi mà đã rất tình cảm, biết cách yêu thương người khác và khiến cho người khác yêu thương nó, điểm này cũng giống an tâm đấy chứ người ta nói con người từ lúc sinh ra đó có thể cảm nhận được thế giới những sự việc kích thích thần kinh và cảm xúc sẽ để lại dấu ấn rất sâu đậm và đều ảnh hưởng tới tính cách và xu hướng tình cảm sau này nếu tiểu hùng đã phải chịu nhiều vất vả và thiệt thòi trời chưa tối tôi đã thấy an tâm quay về tôi kể chuyện tiểu hùng nhớ mẹ cho em nghe vú tưởng em sẽ ngạc nhiên và cảm động lắm không ngờ em chỉ nghiêm túc nói Dương Thụy, hôm nay chúng ta ăn cơm sớm một chút nhé, sáng mai chúng ta sẽ phải di chuyển trên tàu sớm. Tôi ngạc nhiên hỏi. Em đến đội phòng chống ma túy báo cáo chưa? Họ nói thế nào? An tâm lắt đầu chán nản đáp, Đội trưởng Phan không có ở đây. Anh Tiền cũng đi nơi khác rồi. Đội phó Ngô mới đến nên không nắm rõ tình hình. Hỏi em có khi nào nhìn nhầm không? Có phải do ảnh hưởng tâm lý không? Khiến em đến giờ cũng không sao xác định nổi có phải mình nhìn nhầm không nữa. Có lẽ đúng là em đã nhìn nhầm rồi. Những việc thế này, dù em có đi báo cáo thì cảnh sát cũng chỉ tin một phần. Thế họ có nói sẽ thực hiện biện pháp gì không? Em lại lắc đầu. Bây giờ có thể thực hiện biện pháp gì nữa chứ? Có thể săn rừng đạp núi để tìm bao kiệt không? Tôi nghĩ cũng phải. Tối hôm đó chúng tôi đi ăn vài món đơn giản Lúc tôi mua mì xào ở ngoài về thì Tiểu Hùng đã ngủ say Tôi và An Tâm liền kê bàn lại gần giường cùng ăn mì xào Cả hai cũng im lặng không nói với nhau câu nào Ăn xong tôi dọn bàn và An Tâm ngồi ngây ra trên giường nhìn Tiểu Hùng Tôi liền hỏi em Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Em đáp Không làm gì cả Thế là tôi cũng không hỏi nữa thì Đến chỗ cửa sổ nhìn thấy con đuối nam mãnh Trời đã tối mịt, không nhìn rõ gì được. Chúng tôi tắt đèn sớm, nhưng tôi không buồn ngủ, và nghĩ an tâm cũng vậy. Chúng tôi chỉ mượn bóng tối để thỏa sức theo dõi và theo đuổi những suy nghĩ trong đầu mình. Cả buổi tối an tâm luôn trầm mặc ít nói. Phải chăng sự xuất hiện của mao kiệt, hoặc chỉ là ảo giác của em về anh ta, đã khiến cho quá khứ một thời của em được dịp tái hiện. Tuy nhiên, quá khứ đó, chứa quá nhiều mất mát và đau khổ nên em mới có phản ứng như vậy. Tôi nằm cạnh An Tâm, cố gắng chở mình cũng không chạm vào người em. Vốn tôi cũng muốn an ủi em mấy câu nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi hoàn toàn không có mặt trong đoạn quá khứ đó của em. Dù tôi có nói gì cũng vô ích mà thôi. Tôi nghĩ nên để cho em có một khoảng không gian riêng để nhớ về người chồng đã mất, về cuộc sống họ từng trải qua. Càng sống với An Tâm, tôi càng cảm thấy mình thực sự không phải là đối thủ của trương Thiết Quân. Tôi không chiến chắn, không trung tình. Một lòng một dạ vì em bằng anh ta Quan trọng nhất là chuyên kết quân Là mối tình đầu của em Mối tình đầu khó quên Không thể so sánh được Đêm khuya thanh vắng Nghe rõ cả tiếng côn trùng lích rích, Không ngừng dưới cửa sổ Tôi vẫn chưa thể chợp mắt Tôi không biết lúc đó là mấy giờ Không biết chúng tôi đã chìm trong trạng thái im lặng được bao lâu rồi Lắng nghe tiếng thở Nhẹ nhàng của an tâm Tôi nghĩ em đã ngủ rồi Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng bên cạnh phát ra những tiếng động rất nhỏ. Đến qua lưng về phía em Sau đó tôi nghe thấy tiếng em thở mình Nép sát vào lưng tôi Rồi tôi bỗng cảm nhận được hơi ấm Và sự mềm mượt của làn da em Run dậy nói Dương Thụy, em yêu anh Cả người tôi nóng bừng Nhưng tôi vẫn kiên trị không động đậy. An tâm vòng tay qua người, ôm lấy tôi Mọi lần tôi đều là người chủ động Còn em chỉ ngoan ngoãn phục tùng Khiến tôi không biết rốt cuộc em có yêu tôi nhiều Như tôi yêu em hay không Hay em chỉ đang nhẫn nại chiều ý để trả ơn tôi vậy mà hôm đó an tâm đã chủ động đến với tôi cuối cùng tôi quay người lại ôm gỉ lấy em hôn tới tấp lên mặt em bỗng nhiên tôi phát hiện em đang khóc tôi cũng muốn khóc chúng tôi đều đã từng chịu ân tình của đối phương và chính ân tình đó đã gắn chặt chúng tôi lại với nhau đêm hôm đó bên cạnh tiểu hùng đang ngủ ngon lành tôi và an tâm lặng lẽ thổn thức lặng lẽ hôn nhau lặng lẽ hòa vào nhau một lúc lâu sau khi tôi định nằm xuống thì an tâm muốn ôm tôi Chặt hơn Em xin anh Đừng đừng để thế này một lúc nữa đi Em thích như vậy Tôi mỉm cười đồng ý Chúng tôi cứ thế ôm chặt lấy nhau Tôi nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn Giếm lệ của em Sau đó những cảm xúc yêu thương lại bụng cháy Sau cùng tôi và em cùng nhìn ngắm ánh trăng Mong manh hát vào phòng Không biết qua bao lâu chúng tôi lại quay sang nhìn nhau Và mỉm cười Em tôi khẽ nói Em còn muốn khóc không An Tâm không trả lời cúi đầu e thẹn như một thiếu nữ mới biết yêu Tôi phát hiện biểu cảm e thẹn xấu hổ của An Tâm và Tiểu Hùng rất giống nhau Liền quay sang chỗ thằng bé Với quay sang tôi đã giật thoát mình Không biết Tiểu Hùng đã dậy từ lúc nào Và đang dương cặp mắt to tròn lên nhìn tôi Tôi vội lấy An Tâm nói Em, Tiểu Hùng An Tâm cũng hốt hoảng không kém Ôm vội thằng bé vào lòng nựng nịu Tôi xuống giường mặc quần áo Rồi đi vào nhà vệ sinh tắm rửa Tôi bật công tắc nhưng đèn không sáng. May mà ánh trăng chiếu vào cũng đủ để nhìn rõ mọi thứ. Tôi ghé vặn vòi nước rồi để mặc cho nước chảy xuống người mình. bỗng tôi nghe thấy tiếng mở cửa. Đến nghiêng đầu, giọng tay ngóng nghe. Không thấy có tiếng động gì, tôi liền hỏi. Là em à? An tâm. Nhưng không có người trả lời. Tôi khóa vòi nước, y ra chỗ tường ngăn của phòng tắm, không thấy bóng người nào cả. Chỉ có ánh trăng chiếu vào phòng như cũ. Chỉ có một thay đổi duy nhất Đó là cánh cửa Nối phòng tắm với hành lang Rõ ràng Lúc tôi đi vào đã đóng lại Không hiểu sao lúc đó đã bị mở ra Tôi xin nghi Vội lao người mặc quần áo Rồi ra khỏi phòng tắm Kiểm tra xung quanh Trên lầu rất yên tĩnh Không thấy bóng người Hành lang cũng vắng lặng Tôi vội đi về phòng Được nửa đường Thì nghe thấy một tiếng động khác lạ vang lên Tiếng động rất rõ Phát ra từ phía sau Giống như có một người đang đi theo tôi vậy Tôi cứ phát người lại vẫn không thấy ai, lại đi tiếp nhìn mình thần hồn nát thần tính. Trước khi bước qua cửa, tôi lại ngó nhìn hành lang, bỗng giật nảy mình, tôi trông thấy ở chỗ rẽ của hành lang có một bóng người đang đen vội chạy vào phòng nói với An Tâm. Hình như có người đang đi lại ở hành lang, An Tâm ngồi dậy hỏi, "Thật không? Có thể là nhân viên của nhà nghỉ." Mặc dù có thể, nhưng An Tâm vẫn mặc quần áo vào và nói, "Em muốn đi tắm một chút." Tôi tìm cái đèn pin trong ba lô Cố tỏ ra dũng cảm nói với em Anh đưa em đi Em nói Không cần Em tự đi được Tuy vậy tôi vẫn đi cùng an tâm Nhìn ra hành lang Tôi thấy đèn vẫn sáng mở Nhưng bóng người thì không còn nữa liền đưa em đến phòng tắm Đưa đèn pin cho em rồi đi ra Với ra khỏi phòng tắm Tôi bỗng nhìn thấy một bóng đen liền vô thức nhét lên Hét lên Nhưng hình như tiếng hét còn chưa kịp phát ra Thì đã cảm nhận thấy một vật sắp Đập xuống đầu mình Theo phản xạ nhiều năm tập bóng truyền và luyện taekwondo Tôi như người tránh nhưng vai lại bị trúng đòn Tôi đau đớn tê dại ngã xuống đất Nhưng vẫn còn tỉnh táo Tôi nhìn thấy bóng đen đó nhảy qua người mình Rồi mở cửa phòng tắm đi vào Tôi muốn giữ chân hắn nhưng không thể Đành dùng hết sức bình sinh hét lên An tâm Vừa hét xong tôi lại bị bồi thêm một cú vào đầu Đầu tôi nhói lên một cái Rồi tất cả chỉ còn lại là một bàn tối đen ký ức sau đó chỉ là những mảnh ghép vụn vỡ. tôi có cảm giác an tâm xông ra khỏi phòng tắm và vật lộn với bóng đen đó. tiếp theo là một thân người nặng nề ngã lên người tôi. lúc đó thị lực của tôi đột nhiên hồi phục. tôi thấy người ngã và mình không phải là an tâm. em chạy về phía phòng ngủ. tiếng bước chân dồn dập trên sàn đánh thức tôi. tôi bất chấp đau đớn cố gắng đứng dậy nhưng hai chân vẫn mềm nhũn. đến lúc đó đứng lên được thì cái bóng đen kia cũng loạn trọn đổ vào người tôi. thế là cả hai lại cùng ngã xuống trước cửa phòng tắm toàn thân không còn sức lực, đầu óc thì quay cuồng hoảng loạn, tôi điên cuồng vùng vẫy, nhưng bóng đen kia đã nhanh chóng đứng dậy rồi đập liên mấy cái vào người tôi, trong đó có một cú vào đầu. Lần này thì tôi hoàn toàn mất hết tri giác. 23 tuổi, lần đầu tiên trong đời tôi bị đánh đến mức hôn mê bất tỉnh. Sau này tôi mới biết, tôi bị bất tỉnh hơn một phút. Trong hơn một phút, cá lưu đã đuổi đến tận phòng của chúng tôi, lúc đến cửa thì gặp An Tâm, thế là hai người lại lao vào rằng co nhau. An Tâm từ chân đạp vào háng của hắn, nhưng hắn đã kịp lùi lại tránh, nhân cơ hội đó em đóng sập cửa lại, khóa trái cửa chạy đến chỗ cửa sổ. Dưới cửa sổ là một vườn chuối rừng. An Tâm vừa chạm tay vào mép cửa thì nghe thấy tiếng đạp cửa rầm rầm, em không còn thời gian trèo xuống nên đành phải trốn xuống gầm giường. Vừa trốn xong thì cửa phòng lật tung ra, tên lưu manh không thấy ai trong phòng và đứng đầu tiên là chạy đến chỗ cửa sổ đang mở, nhìn ra ngoài không thấy có người. Đúng lúc đó, hắn nghe thấy tiếng động dưới gầm giường. Hắn lập tức cúi người xuống tìm. tầm giường rất tối nhưng vẫn có thể lờ mờ nhận ra bóng dáng an tâm, ánh mắt của em. Và hắn chạm nhau trong khoảng hai giây và an tâm nhìn thấy trên tay hắn là một khẩu súng. Gã lưu manh nhảy phát lên giường, trên súng bấy phía an tâm đang trốn. Lúc đó, tôi cũng mơ màng tỉnh lại, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng, một loạt tiếng súng nổ đinh tai nhức óc Đoàn, đoàn. Năm tiếng súng khiến toàn thân tôi rụng rời. Tôi gào khóc nhưng... Da nước mắt cũng không thể thốt lên lợi Dường như nỗi đau sâu thẳm tận đáy lòng Đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi Tôi bám vào tường Lít về phía phát ra tiếng súng Tôi biết tôi và em Đều có thể chết vào ngày hôm đó Nhưng tôi vẫn cố lê bước Tôi muốn ở cùng em Bảo vệ em dù phải liều cái mạng này Cuối cùng tôi cũng đến được cửa phòng em Tôi thấy một người đàn ông nằm sấp trên tấm ga giường nhăn nhúm Máu chảy lên náng Quanh người tám mướt cả ga giường hóa ra trong năm tiếng súng nổ đó thì có tới bốn viên đạn ghim vào ngực hắn tôi run rẩy ngã về xuống đất nhìn thấy an tâm nằm dưới gầm giường sợ hãi hỗn hển mắt ngấn nước tôi đưa tay muốn kéo em ra em nhìn tôi rất lâu rồi mới run run chở tay ra khi hai bàn tay của chúng tôi chạm vào nhau dường như cũng tiếp cho nhau chút sức lực cuối cùng an tâm bò ra khỏi gầm giường người em bị mảnh gỗ đâm chảy máu em run rẩy ôm lấy tôi lắp bắp nói Dương Thụy, em... em giết người rồi. Dương Thụy. Chúng tôi cũng sợ đến mức không thốt nên lời, chỉ có thể gật đầu, mỉm cười để trấn an em và cũng để nói với em rằng. An tâm, em giỏi lắm. An tâm run run sợ đến mặt tôi hỏi. Anh không sợ sao? Có bị thương không? Tôi lắc đầu yếu ớt hỏi. Tiểu Hùng đâu? An tâm ngây người mấy giây, sau đó mới đứng bật dậy chạy ra cửa, nhưng được vài bước em lại quay người... Nhặt lại khẩu súng ở trên sàn Chúng em như đã phát điên Tôi nhanh chóng nhận ra Tiểu Hùng không còn trong phòng nữa Tôi cứ nghĩ cuộc chém giết đó đã kết thúc Nhưng thực ra đó mới là lúc bi kịch ập đến Kẻ bị bắt Và bắn chết ở trên giường là Mao Phóng Anh trai Mao Kiệt Chắc chắn Mao Kiệt cũng đến Chỉ là chúng tôi không nhìn thấy hắn thôi Trong lúc tôi Mao Phóng và An Tâm rằng co với nhau Có lẽ hắn đã lẹn vào phòng và bắt Tiểu Hùng đi rồi An Tâm bị Mao Phóng đuổi điết Nên chỉ còn cách trốn xuống gầm giường Nhìn thấy túi sách em lập tức mở ra Lấy súng bắn một phát Năm viên đạn xuyên qua giường Giết chết mau phóng An tâm cầm súng chạy ra ngoài Không thấy mao kiệt và tiểu hùng đâu Mấy người khách khác ở nhà nghỉ nghe đi đứng súng liền trốn tịt trong phòng Hai nhân viên trực đêm thập thò ở cửa Nhìn thấy an tâm người đầy máu liền giật mình sợ hãi Em chạy ra cửa chính Ngoài ánh trăng sáng vàng bạc Thì chỉ có đường phố vắng vẻ Im lỉnh Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần thứ 12 của tiểu tiết trinh thám là quan âm, dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Cảm ơn các bạn đang like, nghe live stream. Xin chào và hẹn gặp lại.